Ngày sau phái thánh trí như thế nào đều dựa vào kết quả đàm phán song phương Cho nên đề thiền thượng đề nghị xong Liền được mọi người tán thành Nghĩ đến sư phụ tự hồ rất kiêng kỷ chuyện nguyên anh tổ sư nhìn thấy tiểu chư Nên chu chu không thể làm gì khác hơn là tạm thời nhét nó vào túi linh thù Năm người mò tới ngoài chính điện núi tuệ lự Thì thấy mấy đệ tử nhập thất của các trưởng lão lo lắng đứng một bên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 Thả linh thú của ngươi ra đi. Thái biện ngẩng đầu ngạo nghễ nói. Chu chu cố gắng nghĩ ra một khí thế có thể ngạo nghệ thiên hạ. Nhưng mà nghĩ tới bộ dạng của tiểu chư nàng cũng cảm thấy nhục chí. Đưa tay sờ vào túi linh thú. Thấp giọng nói. Tiểu chư ra đi. Bóng trắng thoáng một cái bay ra. Tiểu chư béo mập tròn trịa khả ái vô địch xuất hiện. Một một cái nhào vào trong ngực chu chu giọng nhẹ nhàng ư ư một trận lộn xộn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 giờ phút này người trên đại điện vẫn kiên trì tin tưởng chu chu sẽ thắng chỉ sợ cũng chỉ còn lại có trịnh quyền cùng doãn tử trương ngay cả chu chu cũng không có bao nhiêu lòng tin tam nhà án xích hỏa sư kia chỉ cần mở cái miệng to ra chỉ sợ cũng có thể đem tiểu trư cùng đầu của nàng nuốt vào thái biện trợn mắt há hốc mồm chỉ vào tiểu trư ôm mụng càn rỡ cười to nói phi tiểu xúc sinh như vậy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 di thái nhìn không được quát to, thái biện không được xem thường. Hắn vừa quát như tiếng trống chiều chuông sớm, thái biện cả người chấn động, rốt cục cũng chú ý tới tam nhãn án xích hỏa sư khác thường. Tam nhãn án xích hỏa sư là trời xanh bị câm, cho dù tu luyện tới cấp 5 trở lên trí khôn đã mở nhưng cũng không cách nào có thể mở miệng nói chuyện, thái biện cũng không có làm khí ước nhận chủ với nó, cho nên tâm tư hiểu nó cũng chỉ hiểu được năm phần.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 Thì trận này hắn cũng nhất định thua. Nhất định là tiểu chư biết trò quỷ gì đó đối phó hỏa hệ linh thù. Cho nên mới đem tam nhà án xích hỏa sư dọa thành như vậy. Thái biện vừa giận vừa sợ. Tự cho là thầy trò Trịnh quyền cùng chu chu thực hiện gian kế. Các ngươi muốn dùng loại thủ đoạn tiểu nhân này đối phó ta. Dù hôm nay liều mạng. Cũng phải để tam nhà án xích hòa sư này đem sú nha đầu cùng con heo không biết trời cao đất dày này đốt thành trơ. Thái biện cắn răng dùng một châm nhỏ màu đỏ đâm vào gáy tam nhà án xích hòa sư. Tam nhà án xích hòa sư rung động kịch liệt trong nháy mắt cuồng bạo lên, miệng rộng phun ra một ngọn lửa đỏ ngầu hướng về chu chu cùng tiểu Trư.